Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết bạo vật gian hồ tác giả tô tố người đọc đầu gỗ chương 7 vô song gặp biến cố chết người nước suối lúc này nóng hơn khi nãy rất nhiều bong bóng nổi lên lùn bục buồn éo quay quanh thân thể cô lạnh vô song người chàng lấm tắm đầy nước Chẳng thể phân biệt nổi là mồ hôi hay là nước bốc lên đồng lại nữa Từng giọt, từng giọt rượt trên khuôn mặt tự như ngọc Chạy xuống khuôn ngực Trước mặt chàng ẩn đỏ, mồ hôi ướt đẫm đầy quyến rũ Hai hàng mi vừa dài vừa đen khiếp chặt Đôi mày cau lại thấy lúc này chàng vô cùng đau đớn Luồn chân khí trong người lạnh vô sông Lại cũng lên dữ dội Chỉ càng chịu đựng thêm một nửa giờ nữa Là chàng có thể vượt qua trở ngài sau cùng của kiếm kiếp Đến lúc đó Bạn thân chàng không nhận vượt qua được kiếm kiếp Một cách an toàn Mà công lực cũng được tăng thêm một bậc. Lạnh vô song bị cưỡng đưa lên một phần chân khí Để đầy niến sức nóng đen lên họ trên ngực mình Rất nhanh thôi Chỉ cần vượt qua được thì sẽ thành công Ở đầu kia của sữa nước nóng Bên những hòn đá trứng ngỏng Ngủ thập len Đang đứng với vẻ mặt đầy nguy hạt Ôm đầu tính toán Xem làm thế nào để xuống suối làn khó trắng mịt mùng Mờ ẻo trước mắt Khiến cô hoàn toàn không phát hiện được Đâu là suối, đâu là mặt đất Tay vịn vào những cô đá trấn ngỏng Ngũ thập lan đi miên theo bờ suối càng mắt nhìn xem Nước suối ở chỗ nào Đồng thời bắt tóc suy nghĩ xem dáng vẻ nhảy xuống suối như thế nào là đẹp nhất Nghỉ một hồi lâu Cuối cùng Ngũ thập lan cũng đưa tay cởi phục ra Dùng ngón chân. Chẹm nhẹ trên mặt nước Hơi nóng của nước suối Dần dần lan tỏ từ ngón chân Đến khắp cơ thể cô Kẹm giác vô cùng thoải mái Dễ chịu Chẳng nghi ngờ nhiều Ngủ thấp đen nhảy âm xuống suối Mặt nước bỗng tự nhiên gần sống Lập tức chấn động Đến lạnh vô đô sông Đôi mắt vẫn nhắm nghiêng Đôi mày cao chặt lại Khuôn mặt xàm đen Chàng giọng ta nghe ngóng Hướng gần sống chuyển tới Thật đúng là gai quá Trong mình, Trang vẫn có một luồng chân khí chưa được để thông luồng chân khí của nghèo đó hiện đang tập kích lên phần ngực Nếu lúc này, Trang bị quay rối thì chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng Họ quẻ nhẹ nhác cũng là bị tậu hỏi nhập ma Hàng long mi dài, điên lấy, công vút của Trang không ngừng rung động Nhưng đôi mắt vẫn kép chặt Trốn chạy chính là phản ứng bản năng nhất của mỗi con người vào thời khắc ngây nan nhất công tử vô song cũng không phải ngoại lệ tuy nhiên chàng vẫn nhắm chặt mắt nỗ lực vàng công lạnh vô song cố gắng đưa một luồng chân khí lên Để nén cảm giác khó chịu ở ngực chân khí vừa lên cảm giác đó liền nén ngay xuống sắp xong rồi sắp xong rồi chỉ có một luồng chân khí cuối cùng do miệng cưỡng vàng công nên trên chén của chàng Mồ hôi càng ra nhiều hơn miệng theo khuôn mặt rớt xuống mặt nước mẹ nó không ngờ nước xuống là nông như thế này ngủ đắp len tức giận đứng bật dậy khỏi mặt nước những bọt bong bóng vừa được tạo nên liên tục đồng lại trên thân ngọc của cô trong làn khói mịt mù càng thêm đắm say nếu sớm biết thì đã chẳng nhảy tới chỗ ke như thế khiến cho cổ của lẹo đây đau quá trời Cô đưa tay so so bóp bóp phần cổ, đau đến chèo nước mắt. Cú nhảy vừa rồi, tuy rằng rất đẹp, nhưng ai biết được, suối là nông đến thế. Kỹ năng mơ lộ tuyệt đỉnh của cô, cũng vì vậy mà không phải khơi được. Cái cổ bị gập, đột ngột, như thể sắp lươi khỏi thang đau đớn vô cùng. Cô vừa bơi vừa so cổ, không ngừng tránh vòng nước đã bị mình làm bẩn chẳng bao lâu để bơi được quá nửa con suối. Làn nước nóng dễ chịu bao bọc lại thăng người Làm cho các lỗ chân lông mở rộng Tạo nên cảm giác vô cùng khói cảm Dễ chịu Ngủ thấp đen Bắt giác cười tít cả mắt Đưa hai tay lên phương vai Mở mắt theo léo liếc nhìn xung quanh Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở một chỗ gần đó Vô cùng kinh hải Ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy xuống nước lăn nữa Để cô gãy luôn cho xong Trong làn khói tỏ nghi ngút ở đâu bên kia con suối có một người thanh niên đen không mạnh và chia thang ngồi ngâm mình một nữ phan ngực lộ lên trên mặt nước dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản Đen quay mình chính là nhìn thẳng về phía hướng cô đứng người nào hả dì em kệ gan nhân chậm bọn con đương tắm sao ngủ rập len vừa phản nồ hết lớn vừa tự xé về máy khô đe trứng ngỏng để lên bờ tên tiểu nhân bị ổi kia thật sự quá độ phóng đảng Cứ ngồi im đó nhìn cô Không thêm động đậy ngông ngên đến cực điểm Mặt cho cô tức giận gào thiết Hắn vẫn chẳng thêm động thăng Thái độ này khiến ngủ thập len Để tức là càng tức hơn Bàn tay cô mòm mẫm Tìm y phục cho nên để chấn ngỏng Vừa chạm vào lập tức vơ lấy Vội vẽ chụp lên người mình Rồi lập tức tức giận song thẳng về phía tên dâm đèn trước mặt Trái tim của lạnh vô song Ngay vào lúc ngủ thập len thiết lên Để đập cực kỳ mạnh liệt Mẹ thưa kẻ đem tuyệt vọng vô bờ bến Trời muốn giết ta Lạnh tiểu thiếu gia, Chứ chút nữa lại bật khóc hu hư Không ngờ Người đến quá nhiễu là chính là ngủ thập đen Đã bị chàng điểm hiệp Lần này chàng chẳng thể giải quyết được luồng chăn khí đen hoàn hành trong người mình nữa rồi Đôi lông mi khiếp chặt Không ngừng rung lên Luôn chăn khí tù ở trước ngực Lúc mạnh lúc yếu ta nhất định phải mất mắt của ngươi ra hầm canh uống nước ngủ thập lan nụ khí sung thiên bơi chó tới lại gần trên tay cầm thêm một hòn đá chấn ngọng lớn nghe thấy câu hét của ngủ thập lăng đôi mi của lạnh nguôi xong rung lên mạnh liệt rồi dần dần mở ra giữa lanh khói mơ ẻ mịt mù đôi mắt đen lấy tuyệt đẹp của trang ẩn chứa sự bất lực buông xuôi thở mạnh cho dòng đời sâu đẩy Bơi tới gần Nhận ra người trước mặt Ngủ trọc len sợ người vì kinh ngạc Lập tức ngay người ra Vua sóng Không ngờ chính là huynh Lúc bơi đến Cô dùng sức que lớn Nên một mảnh phong cảnh xuân sắc tươi đẹp phía trước ngực Để hoàn toàn lộ ra Cảnh vật tuyệt đẹp Thoát ẩn Thoát hiện dưới lớp ém màu đen Vua sóng Huynh đến giờ này làm gì thế Cô chậm rãi tiếng lại gần bầu ngực nửa kín nửa hở ngâm dưới làn nước tèo nên còn trắng mơ men tuyệt mỹ như bạch ngọc chán nản vô cùng đôi mắt lạnh vô song vừa mở Đã chỉ vào đúng phần ngực của cô rồi chẳng thể nào giờ đi được chỗ khác nữa trái tim đập loạn xạ chẳng thể nào bình tĩnh lại luồn chân khí vốn vậy đã được chàng áp chế trước nhiệt tim loạn xạ này như ngựa mắt cương Cuồng lọn chạy trong người sự đau đớn khôn cùng khiến lạnh vô song chẳng thể nào kìm nén được thêm nữa. chiếc mắt bọng tối xăm lại, ngực như bị ai đó đè nén, miệng lập tức phục ra đầy máu. mầm họ, đây là câu nói cuối cùng của lạnh vô song, trước khi chàng bắt hết lý trí, mà ngắt liệm mèn gắt liềm đi, mang theo tiếng than bất lực cùng suy nghĩ mặc cho số phận an bài, chàng ngả thẳng về phía ngũ thập lang. a, ngũ thập lang hét lớn, nước mắt đầm đìa giang tay ôm lấy lạnh vô song vừa ngã tới móc mì khóc lớn Vô sống vô sống huynh đừng có hù dò te cô vừa khóc lóc thảm thương vừa không ngừng lay lạnh vô song đang ốp mặt trong ngực mình không một mảnh áo trên người tuy đang đứng trong nước nóng nhưng thân người chàng lại lạnh như một khối băng khiến cho cô sợ hãi vô cùng Vô sống huynh mà mắt nói với vợ te đi lạnh vô song hai mắt nhắm chặt mặt trắng như ngọc khuế miệng đỏ như máu, trên của mặt anh Tuấn chứa đựng nỗi đau đến cực điểm. Vô xong ngủ thập lan khóc lóc như xe gan xe ruột. Nếu anh chết đi, ta biết tìm ai để ở rể nhà ta đây. Đang ở trong trạng thái hôn mê, người thấy tiếng kêu thay như xe ruột xe gan về câu nói vừa rồi của ngủ thạch lan lạnh vô song, bỗng chen giang một niềm phẫn nộ, lòng ngực ngập khí, miệng cưỡng mà mắc ra một cách thăng kỳ. Cô y miệng Uồn eo quá Chàng nặng nhọc Nói ra từng chữ rồi ho khẽ Đột nhiên nhận ra khuôn mặt mình Đang đặt ngay xét cạnh bồng ngực của ngũ thập len Từ góc nhìn của chàng Hai tròm núi nhỏ xinh Tú lệ ấy hiện lên rõ mông một Chàng chưa cảm thấy trong người mình Như sắp chè máu Rất nhanh sau đó Hai dòng máu mũi chạy xuống Từng giọt, từng giọt Nhỏ lên bồng ngực của ngũ thập len Áa Ngủ thập len, lại hết toán lên Từ ôm chuyển sang bế Nhắc lạnh vô song đặt lên vai mình Rồi chạy như điên như dài Trong làn nước suối nóng hổi Vô song à, không ngờ Hình còn số huyết nữa vết thương nghiêm trọng quá Nước mắt cô tuôn rơi lẹ trẻ Cô chạy nhanh vô cùng Lạnh vô song trên vai cô Treo đẻo đến độ khí huyết khó lưu thông Không thể thợ nổi Lại ngắt liền thêm lần nữa Chạy một hồi Ngụ thấp đen cũng đưa được lạnh vô sông lên bờ Bốn chị cô đã vô cùng hỗn loạn Bốn b lại khó tỏ nghi ngút Nên chẳng trẻ nào nhận ra được đường đi Tuyệt vọng lặng sợ hãi Nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng Đặt tè xuống đây Lạnh vô sông dần dần tỉnh lại Thái Minh đen không mạnh và chê thăng Được cô vét trên vai Vừa xấu hổ lại vừa tức giàn quét lớn Màu lên Nghe thấy giọng nói của lạnh vô sông Ngủ thắp len vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Vô sông huynh tỉnh rồi sao Đặt tè xuống ngay Giọng nói của lạnh vô sông Làm đến mức có thể đông cứng chết người Cuộn trong đó cả sự phản nộ ngút ngàn Nỗi đau là trèo lên đồng ngực Được, được, trước Ta đặt, ta đặt ngay đây Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của Trang Ngũ Thập Lan lập tức tay trắng hỗn loạn, luống ke, luống cuốn. Đột nhiên, sụt nhớ ra. Người đang ngồi trên vai mình lúc này, thân thể chống trơn không một mạnh vải. Mặt cô liền đỏ ửng, kinh hãi, nỉm chàng sang một bên. Cơ thể lạnh vô song mềm nhũn, không có chút sức lực nào, bị cô liền mạnh như vậy, lập tức bay phục quay một bên, đầu dán vào cô đe trứng ngỗng, đôi mắt tròn to, khẽ hít ra một hơi thở sâu. Chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lan ổ sở mà miệng vang giò lần đầu tiên trong đời dùng ngữ khí câu khẳng bi ai mà tha thiết ít nhất hãy giúp ta mặc một cái quần vẹo Chàng chỉ có thể thốt ra từng đó chữ mà thôi bởi vì cú đập đó lại một lần nữa đưa chàng qua trở về trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngủ thập niên lệ tu như mưa tìm khắp nơi mà trạng thái trang phục của chàng đành cởi chiếc éo của mình ra bọc thật kín phần căng dưới của lạnh vô song rồi tiếp tục bế trang chạy lòn trên đường mấy thay lúc này đêm đã khuya nên trên đường chẳng có bóng người nào hết ngủ thấp lan bế lạnh vô song trên vai chạy suốt nửa canh giờ mới qua trở lại được khách điếm nhìn thấy trang bạn còn bất tỉnh nhân sự nhắc thơi cô chẳng biết là như thế nào trong trang lúc này chẳng khác nào đang ngủ say nỗi đau đớn trên mặt đã hoàn toàn biến mất sắc mặt trắng bệt Bờ môi nhợt nhạt, hàng mi dài rũ xuống khép chặt Chiếc bóng của đôi mi lại càng cong và dài hơn Khiến cho kẻ con người chàng bây giờ trở nên yếu mềm, sự nhược vô cùng Tay nắm chặt lấy bàn tay buông lỏng của chàng Nhận thấy bàn tay ấy lạnh giá như băng, cô lại chèo giang nước mát Chiếc chặt tay chàng trong tay mình nhằm đêm hơi ấm của mình chiền sang Chỉ sợ nếu mình không nỗ lực hết sức thì chàng sẽ chẳng vượt qua được cửa ải này ngủ Thắp Lan chưa từng nhìn thấy các ngăn sự giang hồ bị thương Lại càng chưa bao giờ nhìn thấy ai đó tắt thở qua đời Bởi tình trạng của Trang khó đoán, nên tâm trạng của ngủ Thắp Lan rất khó chịu, bắt An vô cùng Ban đầu Ngũ Thắp Lan nhận tưởng mình sẽ bị mất ngủ vì tâm trạng bắt An này Đáng tiếc là, rất nhanh sau đó, cô lại chìm và mộng đẹp Ngũ còn ngon hơn cả, lạnh vô sông đang nằm trên giường Tiếng ấy cộng thêm tiếng nước miếc Nhanh chóng làm ướt đậm bàn tay của lạnh vô sông Đang ngủ Mè mà đôi mày của chàng cứ cao lại Giật giật liên tục Vặn đứng dưới góc cây phong lá đỏ đang phiêu lên nhẹ rung Lẹt đại thiêu da Thăng khót eo dài Chân dẫm lên đem lá phong đỏ rực câu mày nghe đem thuốc hạt áo đen Đen đậm lệ hồi béo tình hình gần đây của ngũ thấp len Tiêu tiểu thư để coi bàn tay của Thu Khê là thịt lợn. Người đội trưởng tám tức kể, đúng là một người phụ nữ thô lỗ không tận. Tốt nhất là kể cho thiếu gia nghe những lời nói mới của cô ta, nhất định người sẽ chuyển sợ thích ngay tức khắc. Một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống, lạt cầm phong, chắp tay sau lưng lặng lẽ đứng đó hồi lâu mà không nói gì. Những người họ béo đen quỳ trên mặt đất nhăn miệng cười sung sướng, xem ra một người phụ nữ như vậy, thiếu gia đã chẳng thể nay chịu đựng được nữa rồi. một lúc sau, lạc thiếu gia nho nhẹ quay người lại, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt sáng bừng, che ngẩng đau nhìn trời, cười lớn, sau đó liên tục tán dương, không tệ, không tệ. mấy người thuộc hạ quay sang nhìn nhau, với ánh mắt khó hiểu, ngầm ý là không tệ chỗ nào chứ. lạc đại thiếu gia liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang quay trên mặt khác. Miệng cười tươi rói, Dòng điệu dịu dàng, mềm mỏng Ngủ thập đàn Quả nhiên là rất đáng yêu Im bặt. Xem ra thiếu gia đã si mê đến mức Không còn tỉnh táo rồi Tất cả mọi người đều im re như thóc Quan niệm thẩm mỹ của thiếu gia Đúng là hoàn toàn khác người Không ngờ trong mắt của lát đà thiếu gia Những cử chỉ thô lỗ Hùng trận đó lại là biểu tượng của sự đáng yêu Đôi mắt đen lái của Lê Cẩm Phong sáng rực rỡ như xe trời Long lanh long lánh. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên Sau lần hồi béo tình hình này Ngủ thập len Chờ ta xử lý xong tất cả các sự vụ trong sơn trang Nhất định ta sẽ đi tìm nen Rất nhanh nữ thôi Chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau Sau đó Trang nhẹ nhàng Bung ống tay éo Cười tít mắt Nói với kẻ đứng phía sau cây phong Rất tốt Điện lương tháng nay tăng gấp đôi lần này người rung rất khéo khiến ta cực kỳ hài lòng vẹt ẻo bay bay siêu linh tự tại mang theo đóng le dưới chân lẹt đà thiêu da vặn khí nhũng chân lên đóng le phong đỏ rực chớp mắt một cái để phút bay lên mấy chục thước hai người nô bọc đứng đằng sau cây phong chán đậm đầu hôi tiêu mặn hôm nay Huỳnh đem tiết tấu thật tốt tại thầy thiếu da rất thích tiết tấu của huynh è e cừu là do hình rung cây rất có kỹ thuật, mình xem thiếu gia rất hài lòng, trước đem la phong mà hình rung động lấy. Tiếp đó hai người này ôm chặt lại nhau xúc động đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng cũng vượt qua được nhiệm vụ của ngày hôm nay. Quả nhiên là độ hương liệu ban đêm không vất vẻ bằng việc rung cây tè bố cạnh cho thiếu gia. Vừa qua canh be lạnh vô song từ từ tỉnh lại. Tay chăn rẽ rơi như sắp đi khỏi cơ thể Cộng thêm nỗi đau đớn chạy khắp châu thăng Phát vẻ lắm Chàng mới quay xe thì ngủ thập len Đang ngái khò khò bên cạnh Chàng chẳng biết là Nên khóc hay nên cười Kẻ mặt lẫn tay của cô Đều kê lên bàn tay chàng Đè nặng xuống Khiến cho nửa bên người chàng bắt đầu tê cứng Khí huyết không thể lưu thông Chàng từ từ rút tay ra Phần ngực lại nhổ lên đau đớn Huynh Huynh tỉnh rồi sao Ngủ thập đen mơ mèn ngắn đầu lên Khuế miệng bóng nhón toàn nước miếng Ừ Lạnh vô sông nhẹ ngồi lên từ về thành giường Chỉ một cử động nhỏ như vậy Để khiến Trang thở không ra hơi Huynh hình thấy sao rồi Ngủ thập đen cầm lấy đôi tay chàng Khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng Ta thấy hình Ra rất nhiều máu cô kéo vạt áo vào cùng trên người ra chỉ về vết máu đã khô trên đó rồi nói mấy vết này là đều hình phục máu vào đáy lạnh vô song lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chàng âm thầm phản khí nhưng vẫn đem máy lăng mẹ ở chỗ đen điền mà thử đây trong không chẳng có chút sức lực nào hết chàng bất giác không mang vô cùng vô song hình là không khụy sao ngủ thập len, nhanh chóng xếp lại gần lại vẹt éo lau khô những giọt mồ hô lắm tắm trên chán chàng Huynh đổ mồ hồ nhiều quá Lạnh vô song không trả lời Nỗ lực vặn khí thêm một lần nữa Ở đang điền Mọi thứ bằng trong không Chàng không khỏi kinh hãi Hỏn loạn, Sớt mặt vốn dĩ đã trắng bệt Lại càng nhợt nhạt thân người mềm nhũng Tự về thanh dương, Vô song Rốt cuộc thì hình bị làm sao thế Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi rệu rã của chàng Trong lòng ngủ thập lan lo lắng công yên Từ trước đến nay Chàng luôn keo nghèo, lạnh đẹp Rất ít khi để lộ ra phải mắc yếu đuối mệt mỏi như vậy Chắc chắn Để xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng tim là một hồi lâu Lạnh vô sông đang từ người trên thành giường Chợt nổi ra một nụ cười lạnh lẽo Như băng tuyết trong băng giá Giọng nói cắt ra từ miệng lạnh lùng Thấm đẫm trong đó sự tuyệt vọng Đau đớn Ánh mắt thắt hằng, chán nản Khuế miệng nhớt lên một nụ cười đài chú chết, Nhắn mạnh từng chữ một. Tè đẻ, mắc công lực hoàn toàn. Rồi chèn khi mỉm cười, cứ như thể đây từng thực là một sự việc không liên quan gì đến mình, lãnh đạm, mè, thản nhiên, nhưng lại tèo cho người nghe cảm giác bi thương ai oán đến cực điểm. Trái tim của Ngũ Thập Lan bỗng chốc như hoàn thác lại, đau đớn vô cùng hai người ở là khách điệp đó suốt ba ngày liền ngủ thắp đèn khuôn mặt vẫn đầy sau muộn nhìn sang lạnh vô song y phục màu đen áo khoác màu đen đứng lằng lằng bên cửa sổ trên đầu vẫn cài chiếc châm ngọc trắng một phần tóc buông xõa ra sau lưng cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt khiến chàng càng thêm lạnh lùng băng giá sự lạnh lùng băng giá này còn căng thêm gấp bội so với mọi khi chàng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ không nói năng cũng chẳng động đài gì trên mặt bèn Mấy món ăn đã ngủ lạnh từ lâu Suốt 3 ngày nay Chàng cỡ như tường đá đứng ngay người bên cửa sổ Đến nước cũng chả buồn uống bố sống Hình dùng một chút đồ ăn đi ngủ thập lan tha thiết nói Trên bàn Đen đang toàn những món ăn mà cô thích nhé Bánh điểm tâm nhà họ tô Bánh điểm tâm hôm mai Còn có cả một đĩa cơm rang trứng do đếch thăng cô làm ngủ thập lan bước lại gần Lòng mang theo chút hy vọng Nhưng Lạnh vô sông chẳng thêm nhìn qua Bạn tiếp tục đưa mắt nhìn về chỗ xe xong ngoài cửa sổ Cứ như thể Ở nơi đó đã mất ra một bông ho Thu hút sự chú ý Khiến Trang chẳng thể nào dứt ra được vậy Ta biết Huynh đang rất khó chịu Nhưng trái tim ta còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều lần Quả thực Trong lòng ngủ thập đen đang vô cùng hối hận, Không ngừng tự trách bản thân mình Vì quá lộ mẻn Dẫn tới hậu quản nghiêm trọng của ngày hôm nay Chàng ba ngày không ăn không uống, cô cũng ba ngày không ăn uống theo Ta biết, từ khi nhỏ Huynh đã rắp vỏ, tuổi đời còn trẻ mà đã nổ tiếng trên giang hồ Tính cách lành lung, hơn nữa còn thích ra về ta đây Chắc chắn đã đắc tội với rất nhiều nhân sĩ võ lắm Ngủ thập len, bắt đầu dùng ngón tay đếm đếm Càng lối càng lớn, thằng Trọng đưa ra phán đón của mình ta nghĩ sợ dĩ hình cảm thấy buông như vậy Chắc chắn lý do đầu tiên chính là Sợ người ta tìm đến béo thù Đôi mắt lạnh vô sông Chẳng buông động đậy Chỉ bằng thế này đi Ngủ thấp len liền xét lại gần Nhìn chàng cười tít mắt rồi nói Hay bây giờ hình đến ở rể nhà ta Ta bẻ 49 anh cha ta bẻ vệ huynh. Khuế miệng lạnh vô sông không co giặt Tuy rất khẽ, nhưng ánh mắt đã không còn quá sư tư như trước đó Vậy thì ta sẽ ra ngồi, nỗ lực kiểm thác nhiều tiền hình cứ yên tâm, ở nhà tôi dưỡng thương Rồi dần dăng, thế nào công lực của hình cũng hồi phục lại thôi Ngủ thấp len, càng nghỉ càng thấy sướng Vừa bước vừa nhảy, kéo lấy bàn tay của lạnh vô song Nghiêm gậy thề thốt Ta, ta thề sẽ đối đạt rất tốt, rất tốt Rất tốt đối với hình Cô nói một mặt Chính lần từ rất tốt Để biểu thị quyết tâm của bạn thân Mỗi lần nói một tiếng Là ra sức gặp đầu một cách chân thành Chỉ có thiếu mỗi nước là móc trái tim của mình ra Cho chàng sẽ mà thôi Lạnh vô song Bị cô níu lấy bàn tay Lạnh lùng đưa mắt sang nhìn Tuy vẫn còn đường vẻ buông bẻ Nhưng để có chút sức sống hơn khi nãy Phía miệng khẽ rung Nhẹ nhàng cách tiếng Đồ ngốc dòng nói bộc lộ sự bất lực và kẻ tiếng than thở nữa. Tuy chàng nói rất nhỏ, xong lại khiến ngủ thập đen vui mừng, kinh ngạc đến phát khóc. Cô nắm chặt lấy bàn tay chàng, nước mắt là tuôn rơi. Vua sông, chúng ta không đi tìm thuốc giải nữa, quay về sơn trang thôi, kiểu gì cũng sẽ có cách mà. Đại phu nhân và mọi người nhất định sẽ giúp hình. Lạnh vô sông, lạnh lùng như khúc gỗ, không đáp lại con nèo, Bị cô nắm chặt lấy bàn tay Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô Đôi mắt điên lấy Sao thảm mẹ kiên định cuối xong Ta sẽ không bỏ cuộc Hên cũng đừng bỏ cuộc đấy Ngụt thấp len Dơ keo nắm tay Chịnh trọng tuyên thệ Chúng ta sẽ không từ bỏ Không buông xuôi Chàng lườm xe cô một cái Rồi rút bàn tay ra Lập tức quay người Nhìn về phía cửa sổ Một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng không ổn hả ngũ thập len thò đầu ra lòng đài nguyệt ngạc cái gì không ổn tiếp tục đi tìm thuốc giải lãnh vô sau bên thản quay đầu nhìn ngũ thập lan rồi nói có tài ở đây nhất định sẽ không chế được độc dược trong người cô phát tác người khí của chan lãnh đềm nghe chàng nói thế ngũ thập lan ngay người trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào chàng đang lo lắng cho cô Công tử vô sông lạnh lùng như băng, lại đang lo lắng về độc tố trong người cô Ngủ thấp len, đắm đuối, nhìn về mắt của chàng một hồi lâu Lòng mềm, tự như nước, say ngắm khuôn mặt anh tú của chàng Sau đó, cô bưng một đĩa cơm rang chấn trong ngón tay nên Điều đè là gan bên chàng, dịu dàng nói Nếu hên muốn đưa ta đi tìm thuốc giải đau thì chắc định phải ăn đi Lạnh vô song câu mày, nhìn sen đĩa cơm rang trong tay cô Thẳng thân từ chối Không ăn Tại sao thế Rõ ràng là chàng đã là quen hơn chút rồi Tại sao bạn kiên quyết Tuyệt thật chứ một thập len sau muộn nhìn lại vô sông Bụng cô lúc này đang biểu tinh dữ dội Ngày nào cũng ngủ không ngon dắt vì đói Nhưng cảm giác tội lỗi cứ dây vào cô Khiến cô chẳng thể nào ăn uống được Phải biết rằng Đó khác là chuyện đáng sợ nhắc trên đời Hôm nào trời sầm tối ta cùng bè tiểu nhì đem cơm lên Lạnh vô sông, lạnh lùng trả lời Món cơm rang của cô, kẻ sắc, hương, vị đều không ổn Ta thật lòng không thể nuốt nổi Hả? Không ngờ, chàng lại đợi cô ngủ say Rồi lén lúc, gọi đồ ăn lên ăn mảnh Sau đó, để ban ngày, đã đứng thơi người như tượng Tạo vẻ ưu phiền bởi cửa sổ Thế mà bạn thằng cô còn thật lòng thật dạ Cùng chàng tuyệt thực Ngủ thập len Bát giác nuốt mắt tuôn trèo giật mạnh bàn tay đang cầm lại tay của chàng Rồi ụp thẳng đĩa cơm rang trứng Lên đầu chàng một cách chuẩn xét Sau đó sắc mặt lại xàm lại Tức giận thiết lớn Ta hận hình vô cùng Trước khi xong thẳng ra ngồi Cô còn bê hết những món đồ ăn mình thích Để trên bàn kia đem đi Cánh cửa bị đóng sắp lại đang rung lên bằng bạc Ngủ thập đen hoàn toàn không biết răng Lạnh vô sông, đứng trong phòng đèn ngán ngẩm Thở dài để đồ nèo Chàng đưa tay lên, phủ những hạt cơm trên đầu xuống Rồi tiếp tục đứng làm bên cửa sổ Nhìn ra xe, ánh mắt buồn xe xăm Lúc này, xe chàng có thể nút chô thức ăn được cơ chứ Bộc lộ, khả năng võ thuốc chờ phú Mỗi khi điện tập là nghiêm túc hè khác với bản thân hơn người khác rất nhiều lần qua biết bao ngày đêm Nếm mặt, nằm gai Không hề nghỉ ngơi Mới có thể tạo nên một công tử vô sông Nụ danh trên giang hồ Từ trước đến nay Chàng vẫn luôn keo nghẹo, kiêu hãnh Chẳng đặt cái gì về trong mắt Rất ít khi coi trọng người khác Đối với người hay vật Cũng vậy Chàng đều giữ một thái độ lành lùng, lãnh đẹp Vài mè, đột nhiên Chỉ trong một đêm Tất cả mọi thứ đều luôn hết Vợ công mà chàng bài lâu Lấy lần kiêu hãnh để mắt hết hoàn toàn Khi cho bạn thân chàng lần đầu tiên Sau bao nhiêu năm sống chết cuộc đời Nếm trải mùi vị, lực bắt tòng tâm Bên cạnh chàng Lại đi dính một người chuyên đi gây họ Đang cần được bảo vệ Cô chẳng khác nào một đứa trẻ Vẫn chưa trưởng thành Thường xuyên gây rắc rối Nhưng lại không ý thức được điều đó đêm theo bẻ vật sông đỡ bên mình Xem ra con đường tìm thuốc giả sắp tới Vô cùng sẽ xăm Mà gian khổ Không biết bao nhiêu hiểm họ đang chờ đợi phía trước Thật sự, chàng không còn chút chắc chắn nào hết Thế nhưng, chàng nhất định phải kiên cường đối mặt Bởi thứ độc trong người cùng ngụt thấp lan Chỉ có thời hạn một năm Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát tác Những chuyện này để khiến chàng lo lắng không yên Nỗi sao muộn, khó ngư hiểu được đó Cứ em ảnh mà tâm trí chàng suốt 3 ngày nay Mặc dù đang tập trung suy nghĩ dân chàng vẫn nắm được nhắc cử nhắc động của ngũ tập len cô bé cơ khèo này rõ ràng là đã bùng lên chết Và mẹ là ngốc nghếch cùng chàng tuyệt thực bạn thang chàng là người tập võ lâu năm thường xuyên mấy ngày không ăn không uống gì vẫn không sao thế nhưng cô là phần nữ nhi lại không có chút công lực nào chàng có thể chịu đói nhưng cô đâu thể chịu nổi nghĩ tới đây lãnh vô song đưa tay nắm chặt hạt cơm vẫn còn vươn trên tóc mình ánh mắt chăm lặng rốn bom bím chặt, sau đó thời gian một tiếng. Đúng là một khắc tinh. Quả thật là một mối phiền phức, về cũng thực sự là một món bệ vật sống đáng yêu. Xe ngày thứ tư, hai người họ lại tiếp tục lên đường, bởi vì sức khỏe của Lãnh vô Song chưa hoàn toàn hồi phục nên hai người quyết định thuê một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa bê tới tẹo, có khả năng bị tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Trước sau đều thông gió. Ông lẹo đang xe thì lưng cong, miệng móm, ho sụ sụ không ngừng. Thân hình hoàn toàn tàn tà xét sơ. Cháu nói này, lẹo bé, lẹo không có tấm vải bẹp phụ xe nào sao? Mau chiêu lên chắn gió cho bọn cháu với. Ngủ thấp len thò đầu ra, sau thẹm nói. Gió thu, từng chặn, từng chặn thủ quay bên tai, lạnh đến sợ gai ốc. Lạnh vô xong thì bạn cớ như trước, lặng lẽ ngồi phía sau Lạnh lùng đưa mắt nhìn xe xăm, không nói bất cứ lời nào Đen công lưng lên xe, vừa nghe thấy yêu cầu của ngũ thấp đen Lẹo bé gần như o khóc lên nứt nở, bụng đầy ức ức, bắt đầu than thở Lẹo biết lấy đâu ra thứ tốt như thế chứ Lẹo đây còn là kẻ nghèo khổ, bè bữa ăn không đủ no Nếu không có chiếc xe chở xúc vật này Thì cả nhà lẹo đã hít gió tay bắt mẹ sống lâu rồi Xong Léo đánh xe không ngừng Tháng nghèo kệ khổ Xe chợ xúc phạt Mắt chang vẫn lạnh lùng như mà khi Nhưng găng xanh trên chán Bắt đầu rung lên bằng bạc Chỉ tin riêng tháng này Gia đình Léo Cũng chưa ăn được bữa nào tử tế Bữa nào cũng toàn là cơm không Với bánh mang thầu Ngay cả cà rốt khô Cũng chẳng có mà ăn Dường như có phô phê những điều cần nói Và muốn nói nước biến cô lẻo phun ra từng mụn kết hợp với gió nhẹ bắn đầy lên khuôn mặt bế sinh của ngũ thập len mang theo mùi vị của người già vô cùng đáng sợ khó khăn lắm gập đầu bãi lại thằng tài ngày đêm mới có một mối làm ăn hôm trước nữa là vận chuyển ba con bò ngày hôm kia chở 2 con heo ngày hôm qua chuyển 8 con dê con Nói đúng đến đòn hứng khởi, lẹo qua đâu lại, miễn cười đắc ý với ngũ thập lan rồi lại nhìn về phía trước, biện vạn bolo lô ba la, ra dòng lấy lòng khách. Hôm nay thì, mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được vạn may phan chó, không ngờ là chợ hai đầu người, hai đầu người, hai đầu, ha ha. Ngũ thập lan im re, thật không hổ là xe chợ xuất vặt. Đôi mắt cổ lành vô sông, không ngừng bắn ra ti lửa đỏ rực, phi chiếu chiếu và mặt ngủ thập len Trong mắt đỏ ngâu, xem chừng có thể thiêu cháy mọi vặt xung quanh Hóa ra, đây là một chiếc xe chuyên chợ xúc phạt, thẻo nèo vừa bản thiểu vừa hôi hém Đường đường là thiếu trang chủ của người kiếm sơn can, vậy mà phải ngồi trên một chiếc xe chợ xúc vặt Nếu đại chuyện này đồn đến tay người dòng giang hồ Chàng sao có thể giữ vững được hình tượng lạnh lùng, kiêu hãnh bảy lâu nay của mình chứ Chắc khỏi phải hành tạo giang hồ luôn nè cảm thấy có lỗi, gường cười phát biểu nghịch cảnh khiến cho người ta trở nên kiên cường hơn Thái lạnh vô sông, vẫn lạnh lùng lường về phía mình Cô nhung vai một cách thản nhiên rồi nói tiếp Nhìn đi, vô sông, đây chính là sự tôi luyện của cuộc đời Lạnh vô song chỉ hẳn không thể một cước Đã bay ngũ thập len ra khỏi xe Nghỉ một hồi Cuối cùng chàng đành nhịn Nói cho cùng thì một người chịu tội Chỉ bằng mọi người cùng chịu tội Thế là chàng nghĩ răng kiên kết Quét lớn Đồ ngốc Ngay lập tức ngũ thập len đáp trẻ bằng một nụ cười tươi rói thực ra cô không hề ngốc Lạnh vô song Đưa cho cô hai lần bạc Cô không tiêu hết Lại còn kiếm được một lượng Lúc này Một lần đó đang nằm yên vị trong túi của cô Đoạn đường dài như vậy mà triệt mắt có một nửa tiền Cho dù đó là xe chuyên chở gia súc thì cũng hợp tình hợp lý Một người phụ nữ ưu tú phải là dò giang trong việc tìm kiếm quỷ đen Đây là chiêu mà Ngụ Thấp Lan học được từ mấy mẹ trong nhà Phía trước là hắc Phong Trại Nước miếng của lão bé bắn về vèo ra bên qua chỗ khuyết của hàng tiền đèo khiến cho bộ rau của lẹo cho nên ướt nhẹp, dính nhét. Nghe nói trà chủ ở đó là nữ nhân, ông lẹo đánh xe, cứ nói mãi, nói mãi không ngừng. Ngồi phía sau, một thập đen chỉ muốn đập đầu vào trong thành xe cho xong, vô cùng hối hận vì lúc đầu cô đã gửi ra chuyện gian tắm bẹt. Cô ta vô cùng thích cướp mấy chàng thanh niên trẻ đẹp về làm chồng. Đúng là một người phụ nữ có tham vọng, lẫm hồi bẻo Lèo bé đánh xe vừa vông roi vừa sòng buồn thang thở Nếu để ra trước vài chục năm Thì ngày nào ta cũng đứng dưới hát phòng chạy Đợi chạy chủ đến cướp ta về Rồi chuyên chở gia súc cho chạy Quả nhiên là đã đất nghề nghiệp cao ngắt trời Ngay cả khi hoang tưởng Cũng không hề quên đi phản sự chất trách của mình Ngũ thập đen quay lại nhìn lạnh vô sông Ánh mắt vô cùng lo lắng Vô sông, huynh trông như ho như thế này Ta nghĩ liệu có nên cà chen đi không Lạnh vô sông nắm chặt bàn tay Chàng đang đứng bên bờ vật của sự sư sụp quấn xem, ta dự định thế này nhé Ngũ thập đen nhắc mông lên Rồi sáng lại bên cạnh lạnh vô sông hay là hình vẽ tranh thành một cô nương hoặc gì đó nếu chẳng may gặp phải kiếp nạn thì còn có thể tránh được. Cô vừa nói vừa moi bộ váy màu tím nhạt ngày trước của mình từng mặt trong tay nại ra, lạnh vô song nhắm chặt mắt, cu ngực không ngừng co giật, từ từ rút thanh kiếm phía sau lưng, nổ khí dung thiên chỉ về phía trước, vô song đều trên vai, mỏi rồi hả, ngủ tập len tự động quy hành động này của lãnh vô song là chủ động bởi tội ý tốt thế là cô liền giơ tay đột luôn thanh kiếm trong tay của chàng ôm khư khư trong lòng cười tít cả mác đẩy nhẹ vai chàng thái độ chàng chứa tình cảm yêu thương cô lãnh vô song hoàn toàn chán nản thử hít không lưu thông nổi đúng là đồ ngốc hình mắng ta ta rất vui ngủ thắp đèn cười tít mắt gật đầu lê lìa tiền tay chỉnh lại số tóc ở sau lưng chàng rồi vui vẻ nói vú xong ý của hình, ta hiểu hết tục ngữ có câu đánh là yêu mắng là thương vừa đánh vừa mắng là yêu thương da mặt của hinh mỏng thiện thông không dám tỏ tin ta nói dùng cách này cách này ta hiểu ta hiểu hết hiểu hết mẹ lúc này Những lời nói này, giảng vẻ của cô vô cùng hiền lương, thục đất Lãnh vô song hoàn toàn im bặt không biết nên nói gì Chàng nhìn ngủ thấp đen trong giây lát rồi lặng lẽ quay người đi, khuôn mặt không biểu cảm Tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa Chàng vừa nhìn, trong miệng vừa thăm niệm Ông trời muốn gia chồng trách cho người nào Thì trước tiên sẽ riêng liền tâm trí của người đó, chồng khổ khổ Cứ như vậy, trang điểm cao này 100 lần Cuối cùng cũng khôi phục được sự bình tĩnh Sau đó, xe ngựa vượt qua mấy chỗ gấp gênh Lẹo bé đánh xe đột nhiên đem hết khả năng ra Tặng tình lại một hướng dẫn viên du lịch Các vị, nơi này chính là hắc phong trại nổi tiếng giang hồ đấy Ngủ thấp len im lặng lắng nghe lẹo bé miêu tả Phụ nữ trong trại này vừa xinh đẹp vừa thông minh Còn người nơi nào cũng sẽ khói Chẳng khác nào các đại hiệp trên giang hồ Hò lẻ ở đây rất đẹp Cây cối ở đây rất cao. Leo xèo, leo xèo Nước miếng lại bán xe hơn rất nhiều Càng chạy dài trên bộ rau của lão Trông vô cùng khủng khiếp Ông lão đang bóc Đến độ hứng khởi Đột ngột dừng xe lại Điều may mắn Chúng ta có thể gặp được một lần Sự chặn cướp thật sự Lẹo bé, quay đầu lại, ánh mắt tỏ vẻ, điềm kheo khét, mong ước bay lâu do địch thằng, chạy chủ đi cướp Ngủ thấp len, chẳng biết nói gì, đành lặng lẽ nhìn ông lẽo Thực sự, cô chẳng thể hiểu nổi, việc chặn đường cướp bóc thì có gì sung sướng Lợi lộc đối với một người, hàng ngày chuyên trợ xúc phạt Đột nhiên, một giọng nói uy lực, mạnh mẽ, vang vòng từ từ phía Cướp đầy Đúng là giữa thanh thiên bạc nhạc Không nên nói chuyện tâm bậy Bèn tảng lên tên về người khác Không biết từ lúc nào Rất nhiều cường nữ thô kệch Đứng bên các bụi cây viên đường Trên tay cầm đeo to sáng ló Người thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa Khuôn mạch to bằng, vuông vức Ngực eo to như hộ béo thân thể cường tráng y hệt nam nhi Nhìn thấy lạnh vô sông Và ngủ thấp len ngồi trên xe Ánh mắt ẻ bỗng trở nên sáng rực Lập tức đưa bàn tay gấu ra Hét lớn một cách Trang chữa yêu thương tình cảm Ôi, mỹ nhân của ta Ngủ thắp len và lạnh vô sông ngồi trên xe mè kinh hạ vô cùng Giọng nói của cô ta rõ ràng không phải to bình thường Mà là dữ âm vẹn xe bê tắc Tảng mạn vang vọng, rắc lao trong khu rừng Ngay sau đó, mấy nữ phụ phỉ ấp đến Đồng tay đồng chân, đòi kiểu lạnh vô sông và ngủ thắp len ra khỏi xe Khuôn mặt lạnh như băng đá Lạnh vô sông nắm chặt lại thanh kiếm màu vàng, đứng lên xe ngựa, mềm mại, mua máy đường, tủy nhược lưu văng Tuy không còn công lực, nhưng vẫn còn đủ được mấy nữ phổ phỉ ra xe Sau một hồi chiến đấu, mẹ không giành được thắng lợi, nữ trại chủ thô kệt tỏ ra vô cùng bực bội Ngủ thấp len, nếp gòn xe một bên, cố gắng hết sức không gây kẹn trở cho lạnh vô sông Vì đã mất đi nội công, nên lạnh vô sông kèm mua kiếm lại càng khổ sở Trên khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi Chàng qua sang nhìn ngủ thấp lan Thét lớn Chạy Nghe thấy thế cô liền nhảy ngay xuống xe Nhưng vừa mới chạy được vài bước Đã bị bê bốn nữ thụ phỉ Bê vai lại Vô sông Huynh không cần để ý đến ta Mau chạy đi Ngủ thấp len Quay đau lại nhìn lạnh vô sông Mồ hôi đang nhễ nhại thét lớn Mau chạy đi Mau chạy đi Trong hoàn cảnh nước sôi lựa bỏng Nghìn căng treo sờ tóc Ngũ thập len vẫn vô cùng bình tĩnh Vậy vại tay rồi nghiêm túc nói Vũ sông Huynh phải thề chết Không chịu khúc phục Phải giữ lại chinh tiết cho ta Ngăn xanh trên chén Lạnh vô sông lại lăn nữa Giật giật liên tục Tức giận vô cùng Chứ Chút nữa chàng đại phi ngay thanh ký trong tay Về phía ngũ thập len Đúng lúc đó Nữ trẻ chủ phi ngừa tới cắt giọng cười nghèo nghệ Không ai trốn được hết tất cả đều trở thành ép dài tướng công của ta Tung hành hát phong bấy lâu nay là lần đầu tiên lẹo nương Nhìn thấy hai đêm văn tấn tú Đẹp trai như thế này À ta vừa nói Vừa vung thanh đài đe trong tay Đập mạnh vào thanh kiếm của lãnh vô sông Chàng lập tức lưu lại vài bước Sáng mặt trắng bệt Chẳng thể tiếp tục cầm lấy thanh kiếm được nữa Keng Một tiếng thanh kiếm rơi xuống đất Trận chiến để lấy đi của chàng quả như sức lực Lạnh vô sông tự lưng vào thành xe Lạnh lùng nhìn qua Không nói năng gì Cũng không có thêm bất cứ hành động nào khác Tính cát thật là quật cường Nghe ngành như vậy Ta rất thích Nữ trả chủ vừa nở một nụ cười giam đản Vừa đưa tay về phía lạnh vô sông Định chạm vào cầm của chàng Đôi mắt lạnh vô sông sáng bừng Men theo lửa hạng rừng rực Toàn thân tót lên nghèo khí vốn có Từ lúc sinh ra Chàng lại hết sức bình sinh, rút thanh kiếm thứ hai ra, đặt ngay trước ngực mình Lập tức khiến cho bàn tay của nữ trà chủ cấn đơ ở giữa không chung Mỹ nữ tỷ tỷ tỉ, tỉ lại đây mê này, te nõn nè, hờ hình ấy rất nhiều ngủ thập len cười tít mắt, vại phải tay đầy tình ý Cửa chảy này khiến cho nữ trà chủ bắt cười vui sướng Rác là thú vị Ả cười vô cùng hớn hở sẽ hiệu tập hợp tất cả các nữ thổ phỉ lại Ngày tháng còn dài Chúng ta về trả trước Một nữ thổ phỉ Liền đến bên Tâm lái vạt ẻo của lãnh vô sông Chàng trợn mắt Gót ra hàng khỉ băng giá Khiến cho nữ thổ phỉ nọ sợ quá Rồi về phía sau vài bước Các ngươi bắt hắn đi Ta tự nhiên sẽ đi theo các ngươi. Chàng lạnh lung lên tiếng Thế nhưng Không được phép đồng vào người ta Nếu không, ta sẽ lưu chết với các ngươi Xưa nay, chàng luôn vô cùng nghèo mẹn Không bao giờ cho phép người khác lại gần Trước kia, có rất nhiều nữ hiệp tìm mọi cách muốn theo chàng Nhưng chưa có ai có thể đứng găng chàng trong khoảng cách 5 bước Hủng hồ là tình cảnh như bây giờ Nữ cha chủ là ngay người Sau đó bắt cười khỏi trá Vậy thì, tất cả mọi người đừng động vào chàng Cửi quẹn thúc chặt chẽ cho ta Chỉ lấy một cái, ẻ đã nhận ra người thanh niên còn lại Với khuôn mặt như búp bê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỹ nam áo đen Chả chủ vừa dứt lời Lập tức có đến hơn mấy chục nữ thủ phỉ phải chặt quanh người ngủ thấp lan. Máy bàn tay còn lại, bút ve khuôn mặt cô, khiến cô im bạc Đại vương, mẹ ăn thiệu kẻ tè đi Này dơ, không một người nào chú ý mà quên mắt rằng, ở đây vẫn còn lèo bé đánh xe ngựa là bé đánh xe, ánh mắt sáng lẻn như sao trời, vẻ mặt đầy sùng bái, phân khích thúc lên khiến cho bộ rau muối tiêu cong tướng lên. Hãy cho ta được đi theo, tốt xấu gì, ta cũng biết đánh xe chờ xuất phạt, Ta có thể cúc cung, tận tụy phục vụ cho quý trại. Ngủ thập len về lạnh vô sông, hoàn toàn kinh ngạc trước thân kinh thép của lèo bé. Ngay đến nơi chài chủ cũng không khỏi kém đồng chứ những lời nói ghen ruột ấy. Làm kiếp thổ phỉ Hiếm khi nào có được người ủng hộ Của vũ mình Một nhân tài thế này Không đem theo thì thật là có lỗi với các hương thăng phù lẻo trong vùng nghĩ vậy ẻ Liên vung bàn tay gấu ý chí vút keo Kiên đền ra lệnh Đem theo cả người đánh xe Để cho ông ta được gia nhập vào sơn trại Sau đó đem tên ho của bọn trại Phát dư quan đà ra bên ngôi Lẹ bé đánh xe cười hớn hở Công đuôi chạy theo trại chủ Lúc đi ngang qua chùa ngủ tháp lan Còn đang ra sức giải dụ Ông Lẹo không qua dặn rằng Đừng tưởng có thể chạy khỏi đây Chỉ cần hai người ngon ngõ nghe lời Thì hát phong trại của chúng ta Quý không bẹt đại các ngươi Không ngờ Nhập vai cùng quán danh đi chứ Ngay lập tức Lẹo bé đánh xe đã trở thành một thành viên cố kén Tầng tùy của hát phong trại Khuôn mặt dính đài nước miếng Của Lẹo bé Một thấp lan quyết định giữ im lặng đến cung Đường lên núi khúc khỉu gặp gền Dù bị mấy nữ thụ phệ thúc ép bắt đi nhanh Một thập đen vẫn không quên Quay đầu lại nhìn lại vô sông ở phía sau Tình trạng lúc này của chàng đương nhiên Đề không tốt đẹp gì Lấy kiếm làm gì vậy Một bước đi đại thời dốc Mồ hôi lắm tắm đồng trên chán Chàng nghiến răng Cao mày cố gắng đi theo đám người phía trước Bộ dạng này khiến cho ngũ thập đen lo lắng Muốn phải khóc Người đằng sau mau theo xét mọi người lẹo đánh xe tinh thần hứng khởi sức khỏe vô chèo nhìn thấy lạnh vô song đi chậm chạp ở phía sau liền chạy ngay tới đốc thúc lạnh vô song bực bội công mày đưa mắt liếc sen ngay lập tức một luồng hàn khí chuyên xe người lẹo bé ông lẹo ngon ngón rụt cổ ngon ngọn tiếp tục leo núi tất cả leo chiều hơn một canh giờ đoàn người mới đến được đỉnh núi trên đó có dựng mái ngôi dài bằng gỗ nhìn lướt que thấy bùi bậm phủ đầy trước mỗi căn nhà đều có người đứng cạnh nhìn thấy nơi chạy chủ trở về tất cả đều thăng hoan hớn hở chạy ra tiếp đón đại vương lần này có thứ gì mới mẻ hay không có hai người đàn ông Nữ chạy chủ cưa vô công mã nguyện rồi nhích thân hình to lớn của mình sang một bên để lộ ra ngũ thập lan vẻ lạnh vô song phụ nữ của toàn sơn trại đều hít vào một hơi thật sâu hai vị tiểu công tử này thật quá độ anh tuấn quá độ chị trung Vị công tử bé hơn, trông rất học bé đang yêu Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, Giống y hệt một chủ yêu con đáng yêu Vị công tử lớn hơn, thì chắc kèo nghệ, lành lung Tựa như bạch ngọc, mắt như xe chơi, kèo quý hiếm thấy Hai người cùng đứng ở một chỗ như vậy Chẳng khác nè một bức tranh thủy mắt hai ho mỹ lệ Chả chắc, chả chủ có vẻ đắc ý như vậy, xương xanh như thế Tất cả mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị Trong mắt bắt giác hiện lên một chút cảm giác không kem lòng Nữ trà chủ liền biến mô mỉm cười Đưa bàn tay gấu lên vãi vẩy rồi nói Ngồi chứ hai vị tiểu công tử này Ta còn mang về một người đàn ông nhìn rất chín chắn Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người dăng trèo đến đỉnh điểm Ai nấy đều thò cổ ra Hẻo hức nhìn về phía sau lưng của hai vị công tử trẻ tuổi Không để cho mọi người phải chờ lâu Từ sau lưng cũng của thấp lan tè lạnh vô sông một người lân công thiểu răng cửa từ từ bước ra miệng cười thiết lớn xin chào mọi người tè đã tới muộn để mọi người phải chờ lâu lặng như tờ người bước ra chính là lẹt bèn xe một lần một dạ, người đại hạ quyết tâm hết lòng hết sức cúc cung tàng tị phục vụ cho nữ chải chủ tiếp đó tất cả mọi nữ thụ phỉ của toàn sơn trại đều chán nản buồn bực bước về nơi ở của chính mình Không lâu sau, cả đỉnh núi chỉ còn lại mấy người ngủ thấp đen Nữ cha chủ mỉm cười, đưa tay sờ tay ngần ngài nói với Lẹ đánh xe Bọn họ đều thích những người làn da trắng nõn nè Của mặt chân châu Lẹ bé đánh xe, nước mắt long lanh Đôi mắt u sầu, nhìn xe ngủ thấp đen và lạnh vô sông Rồi than thở đầy phun muộn Tất cả mọi chuyện tốt đều bị hai người chìm hết kệ rồi Phụt, ngủ thấp đen kích động đến mức không kém nước biến ra ngồi để bé đánh xe này quả thật là có tài á.